Liệu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến Chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay Bây giờ Liệu Chuyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn Tập 92 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Anh cảm thấy mình như một người đang vô cùng đói khát Thế mà khi nhìn thấy sơn ào hài vị trước mắt rồi Hòa ra đó chỉ là ảo ảnh biến mất trong nháy mắt Trần Minh Chết đứng trong biển sâu, nét mặt khó tin. Anh thậm chí còn chưa kịp hỏi chỗ này thuộc vị trí nào trên Thái Bình Dương, thậm chí còn chưa hỏi tên của thần lòng hoa hạ kia. Nhờ ký ức, anh biết thần lòng đều có thể hô mây gọi gió, đó là sự tồn tại có thể sánh bằng thần tiên trong truyền thuyết. Phù phù, phù. Hít sâu một hơi, tuy đang ở trong vùng biển sâu với áp suất nước khổng lồ, nhưng anh vẫn có thể hành động như bình thường. anh bước một bước là đã đến bên cạnh tông đá thạch anh đang tỏa ánh sáng bạc kia đối với trần minh chết tông đá thạch anh này chỉ là một hòn đá tràn đầy linh khí trời đất nhưng anh không biết rằng tông đá thạch anh này không đơn giản như anh nghĩ anh liền ngồi xếp bằng trên tông đá anh cho thấy dường như một luồng sức mạnh trong cơ thể mình đang bị tông đá này lôi kéo không ngừng đi qua các huyệt trên cơ thể Qua ba lần biến đổi gen, anh đã có thể nắm rõ cơ thể mình. Thế nên lúc này, anh có thể cảm nhận sức mạnh gen anh luôn có, thực ra đều đến từ những mạch máu khác với người thường của mình. Mỗi một lần, máu của anh điên cuồng chảy là hình như sức mạnh của anh không ngừng được nâng lên. Anh không khỏi nhớ lại những điều trước đây mình đã trải qua. Nói thật là anh cần thời gian để tiêu hóa những nội dung quá tải này. Dù sao thì anh cũng không vội ra ngoài. Anh đang nghĩ sẽ ở đây để nâng cao năng lực của bản thân rồi mới đi ra, bởi anh sắp phải đến phòng thí nghiệm địa cầu. Anh không biết phòng thí nghiệm đó là nơi như thế nào, nhưng anh biết nhà họ Thiên ở Yên Kinh là nơi anh nhất định phải đi. Nhưng nhà họ Thiên ở Yên Kinh đâu phải là một gia tộc tầm thường, nếu anh không có thực lực mạnh mẽ thì sẽ một đi không trở lại, chưa nói đến chuyện cứu Diệp Trì. thì e là anh đã chết mất xác trong đó rồi. Anh ngồi xếp bằng, bắt đầu không ngừng cảm nhận lại tất cả những thứ mà anh thấy trong ý thức của mình trước đó. Thời đại tu luyện rực rỡ khi xưa, đế quốc viêm hoàng to lớn đã từng bị ông trời đố kỵ Lúc Trần Minh Chết đang ngồi xếp bằng để tiêu hóa tất cả những gì mình cảm nhận được, thì có bốn bóng người đột nhiên xuất hiện trong vùng biển này. chu Thiên Vân đã hoàn toàn khôi phục lại sức mạnh. Chìm xuống ở chính chỗ này đấy. Trước đây ở đây có một hoàn đảo, nhưng giờ đã biến mất rồi. Khô đang nhìn mùi máu tanh vẫn chưa bay hết, không khỏi nhíu mày thật chặt. Nếu giờ chúng ta đi xuống, thì không chừng sẽ bị đàn cá mập dưới biển sâu vây công, bởi mùi máu tươi ở đây quả thật quá nồng. Mấy người họ đều không nói chuyện, chu Thiên Vân gật đầu, hiển nhiên là sự vây công đáng sợ của đàn cá mập đã khiến anh ta ám ảnh sâu sắc. Từ đây tiến tới trước 3.000 hải lý, có một hòn đảo biệt lập, tôi có thể cảm nhận được có mấy luồng sức mạnh trên hòn đảo biệt lập này, trong đó thậm chí có một cao thủ cấp thần. Lúc mấy người đang cúi đầu suy nghĩ thì Phương Kiếm nói Đúng vậy, thực ra ở đây có rất nhiều hòn đảo biệt lập, nhưng những hòn đảo này đều dùng để làm nơi thí nghiệm cho tập đoàn Thiên Tung, trong đó có cao thủ cấp thần cũng không lạ gì, những người này đều là kết quả sau khi tiêm thuốc rèn vào. Phương kiếm gật đầu. Đi thôi, chúng ta xuống dưới đi. Sau đó tách ra đi tìm tung tích của Trần Minh Chết. Ba tiếng sau, cho dù có tin tức hay không, thì chúng ta cũng sẽ tập hợp trên hòn đảo biệt lập đó. Nói rồi, phương kiếm đã tung người vọt lên. Cơ thể anh ta đã hóa thành một thanh trường kiếm lao thẳng vào mặt biển cuộn đầy máu tanh. Hả? Tách ra hành động. Chủ thiên vân cạn lời, nhưng lúc anh ta đang định nói Thì Khô Đằng và Cô Hải bên cạnh đã hành động, Khô Đằng lao thẳng vào biển mà Cô Hải thì vọt lên, đâm thẳng vào nước biển đầy máu. Mấy người? Hai. Chu Thiên Vân trầm tư, trước đó không phải nói là một đội 4 người cùng hành động sao, giờ chỉ còn lại một mình anh ta, cái này thì khác gì với việc anh ta tự đi tìm trần mình chết chứ. Sau đó anh ta cũng vọt lên rồi lao vào biển. cơ thể mập mạp lại vô cùng linh hoạt trong biển chu thiên vân cảm thấy may mắn rằng khi anh ta lao vào nước biển thì đã tìm thấy cái lỗ lớn bị xé rách ra trên hòn đảo rất nhanh anh ta liền lao mạnh vào cái lỗ lớn màu đen đó tuy đáy biển có áp suất nước khổng lồ nhưng nó không hề ảnh hưởng đến anh ta hơn nữa đàn cá mập đã đi mất từ lâu ở đây cũng chỉ còn sót lại những sinh vật dưới đáy biển thông thường mà những sinh vật này chẳng có sức uy hiếp nào với chu thiên vân ngược lại có một số sinh vật thậm chí còn bị chu thiên vân bắt đi làm tiên phòng đi khắp mọi ngõ ngách để tìm kiếm hơi thở của trần minh chiết nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm được gì chu thiên vân đang ngồi trên một tảng đá lớn trong cái lỗ đen lớn đó trầm tư suy nghĩ ba người kia đều bỏ qua luôn một nơi quan trọng như thế này để đi tìm chẳng lẽ anh ta đã sai sót gì rồi đột nhiên cứ như là đã nghĩ ra gì đó Chu Thiên Vân đứng bật dậy rồi chạy thẳng đến không gian cách đó không xa nếu nói nơi đây không phát hiện dấu vết của Trần Minh Chết thì chỉ có một khả năng đó là Trần Minh Chết đã bị sức mạnh nổ tung đáng sợ đó thổi bay đi còn bay tới đâu thì chỉ có một khả năng đó chính là lối vào của hòn đảo biệt lập đã bị phá ra cũng giống như đựng một con cái trong một cái túi sau đó để cái túi này vào trong nước cuối cùng chẳng thấy con cá đó đâu nữa Nhưng cái túi này lại có một lỗ rách Vậy kết quả không cần nói cũng biết Chú Thiên Vân vừa nghĩ thông suốt liền bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Từ chỗ lối vào hòn đảo Bị phá ra cho đến phía trước Đây là một hòn đảo biệt lập trên biển Người tới người đi qua hòn đảo này Nó rất tĩnh lặng và hiền hòa Mà trung tâm hòn đảo này Cũng có một quảng trường trung tâm rộng lớn Trong quảng trường này Cũng có những kiến trúc xa xỉ Trông như cung điện tất cả đều là do những hòn đá lớn xây nên từng người từng người bắt đầu tụ tập trên quảng trường này những người đang đi đến những kiến trúc xa xỉ này ánh mắt ai nấy đều đờ đẫn tầm mắt rời rạc cứ như là đã mất đi thứ gì đó mà lúc này một thanh niên mặc áo bảo quý giá ngồi trên một kiến trúc xa hoa ánh mắt người này nham hiểm có bốn người đứng sau lưng người đó bốn người này đều phạm vỡ cường tráng như những ngọn núi Chỉ nhìn thôi là đã khiến người ta thấy da đầu tê dại Sự hung ác đó vô cùng mạnh mẽ ác liệt Khiến người ta không rét mà rôn Số 37 Một giọng nói hùng hậu Bật ra từ một người đàn ông cường tráng Một người phụ nữ xiêm rúa đứng phát dậy Cứng nhắc đi tới chỗ hành lang dài Nơi phát ra giọng nói Đi qua hành lang dài rằng rặc tới cuối hành lang Là một đại sảnh nhã nhặn Được trang trí theo phong cách quý tộc một thanh niên mặc áo bảo quý giá ngồi trong đại sảnh đôi mắt gian tà kia quét qua người phụ nữ đang đi vào hắn không khỏi cười nhạt trong số những món hàng đưa đến đảo hoàng kim còn thiếu mấy món nữa một trong số 4 người đàn ông cao to vạm vỡ đứng ra nói thưa chủ nhân còn thiếu một người thiếu một người thanh niên trẻ tuổi vei mái tóc dài sang một bên rồi nhìn người phụ nữ trước mặt Trước lồi sau phảnh, mặt cũng khá đẹp. Chọn cô ta đi, tiêm thuốc cho cô ta. Hắn phất tay, người đàn ông kia không hề động đậy, mà một người bên cạnh ông ta đã tiêm một ống thuốc gen ký ức, được đánh số, đã chuẩn bị sẵn, vào đầu người phụ nữ không hề nương tay. Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, đôi mắt người phụ nữ này đã trong suốt, nhưng ánh mắt cô ta vẫn vô cùng quyến rũ. Thậm chí chỉ cần nhìn một cái thôi là có thể khiến người ta mê mẩn điên đảo Nhã lệ, đó là tên cô, đúng không? Người phụ nữ không ngừng đong đưa cơ thể thướt tha của mình, cô ta gật đầu. Được rồi, sự khẩn cầu của cô đã được chấp nhận. Về chờ tin đi, khi đến đảo Hoàng Kim, tôi sẽ cho người tới thông báo cho cô. thanh niên tóc dài cười nhạt nói, ánh mắt hắn vô cùng gian tà, thậm chí nụ cười của hắn còn có cả sự chờ mong. Tôi đã biết, cảm ơn ông chủ. Người phụ nữ chỉ có số hiệu, Mới nãy đôi mắt còn trống rỗng, mà giờ cơ như đã hoàn toàn trở thành một người khác, cứ như là chỉ thoáng cái thôi, đã có một linh hồn khác đã nhập vào cơ thể cô ta rồi. Gọi người tiếp theo vào đi. Thanh niên tóc dài kia đã quá quen với những cảnh thế này. Đúng vậy, đây chính là cuộc sống bình thường của những người sống trên hòn đảo biệt lập ở sâu trong Thái Bình Dương. Hòn đảo này cũng giống hòn đảo mà phường Thụy quản lý Thậm chí tình trạng này còn ác liệt hơn cả. thanh niên tóc dài này tên là Trương Ái Tư. Khác với Phương Thủy, tên Trương Ái Tư này là một vật thí nghiệm nhưng hắn biểu hiện vô cùng xuất sắc trong phòng thí nghiệm địa cầu. Hơn nữa, đừng trông vẻ ngoài, hắn chẳng có gì, nhưng thực ra hắn là một võ giả rèn thực thụ, thực lực đã đến cấp thần. Cao thủ cấp thần mà Phương Kiếm cảm nhận được chính là thanh niên này. Nghe nói, Hòn đảo phương thủy quản lý, cách chúng ta không xa kia, xảy ra chuyện. Khi đợi vật thí nghiệm số 38 tôi lấy ký ức gian thuộc về mình, thì Trương Ai Tư quay đầu hỏi người hầu bên cạnh mình. Bốn người đàn ông võ giả gian phạm vỡ này chính là người hầu của hắn. Đúng vậy, tin tức vừa mới được đưa đến. Hòn đảo đó đã chìm rồi. Hơn nữa, hình như trước khi chết, phương thủy đã tiêm một lượng lớn thuốc gian dẫn đến tử vong. Ông ta nổ tung, cả hòn đảo không ai sống sót. trương ai tư nghe vậy thì hơi sững sờ không ai sống sót cả hòn đảo chìm xuống hắn liền có một dự cảm không lành phải biết là tuy họ nắm trong tay quyền sống chết của vô số vật thí nghiệm trên đảo nhưng thực ra họ cũng biết những vật thí nghiệm này sẽ gây ra nhiều rắc rối không đáng có trước đây cũng từng xảy ra những chuyện như vậy bởi những vật thí nghiệm này được ba nơi thí nghiệm lớn phai tới thế nên đều có lai lịch khác nhau Thậm chí, có những người trong 10 năm, mấy chục năm làm thí nghiệm còn trở thành những cái đứng đầu vô cùng đáng sợ. Có những người còn trở thành người có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới. Tất nhiên, sau này cũng có một số vật thí nghiệm phát hiện ra lỗ hồng trong ký ức của mình. Tuy cuối cùng, những vật thí nghiệm này chỉ có một kết cục duy nhất là bị giải quyết. Nhưng sự xuất hiện của những người này khiến cho các thí nghiệm phải được bắt đầu lại. Xem ra lần này nhà họ Đỗ đã đưa đến cho họ một đám vật thí nghiệm rất đặc biệt. Trường Ai Tư vừa nói vừa nở nụ cười nghiền ngẫm. Còn về phương thủy kia thì hắn chẳng coi ra gì bởi trong suy nghĩ của hắn hắn và ông ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tuy lần này cũng có một đám vật thí nghiệm mới được đưa đến đảo của hắn nhưng hắn không hề lo lắng việc có người đuổi đến đây vì đám vật thí nghiệm này. Là võ giả gian cấp thần Trường Ái Tư có tự tin nói rằng hắn hoàn toàn không quan tâm việc có người tới đảo làm loạn thậm chí hắn mong còn không được lúc này số ba mươi tám đã xuất hiện trước mặt hắn đó là một người đàn ông cao to phạm vỡ cơ bắp quần cuộn như sắp sửa nổ tung đến nơi được đấy hình thể này trông còn cường tráng hơn các người đấy cường tráng cũng chưa chắc đã có thể chịu đựng sự lột sắc của thuốc gen chưa ngài tư nói xong Thêm một người đàn ông vạm vỡ đứng sau lưng hắn vừa đi tới vừa nói với vẻ không cảm xúc. Hiển nhiên là ông ta đã hiểu ý trương ai tư. Ông ta lấy một ống thuốc rèn đánh số một rồi đi đến trước mặt người đàn ông kia. Ông ta không tiêm ký ức gen mà tiêm thẳng luôn thuốc rèn. Mới ban đầu người đàn ông cường tráng kia vẫn có thể chịu đựng, khi tiêm đến lần thứ chín thì đã nằm vật ra đất. Hiển nhiên là đã không chịu nổi nữa. Hai. Xem ra thật sự không chịu được. Đống cơ bắp này chắc là luyện ra trong phòng tập gym chứ gì. Hai, vớt ra đằng sau bón cho a phúc của tôi đi. Người đàn ông cường tráng số 38 kia bị lồi đi rồi ném vào một không gian trống rỗng đằng sau đại sành. Lúc người đàn ông đó bị vớt vào, đột nhiên có một bóng đen khổng lồ xông ra, mở to cái mồm to như cái trậu máu, ngoạm luôn người đàn ông đó vào mồm. Tiếp tục đi. Ngồi trên chiếc ghế tựa xa xỉ, Trương Ái Tư hình như đã hơi mệt, mà lúc này, đột nhiên có một tia kiếm khí đâm xuyên thủng vào kiến trúc trông như tòa thành đó. ầm um, bốp, hừm, xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt Trương Ái Tư chợt thay đổi, hắn đứng bật dậy. Bởi khoảnh khắc tiếng nổ âm đó vang lên, hắn cảm nhận được tia kiếm khí sắc bén bước người. Đó là một cao thủ, hơn nữa là một cao thủ chưa bao giờ xuất hiện trên hòn đảo này. Chẳng lẽ có người tới đảo gây rối từ đất liền đuổi thẳng đến tận đây nghĩ vậy nụ cười gian tà trên mặt trường ai tư càng âm u thậm chí hắn còn thấy kích động và hưng phấn hắn liền dẫn bốn người đi ra ngoài phương kiếm cảm nhận theo sức mạnh anh ta đến thẳng vị trí bắt mắt nhất trên hòn đảo này chính là vị trí trung tâm hơn nữa ở đây còn có một quảng trường cực lớn tiện để anh ta đợi ba người kia phù âm âm lúc trường ai tư và bốn người kia đi ra Thì thấy như có động đất đang xảy ra Những người đang ở xung quanh không đứng vững Nên đều bị ngã xuống Bởi sự rung lắc dữ dội này Một người đàn ông cường tráng Khuôn mặt cứng ngắc thô kệch Để đầu đình Ánh mắt lạnh lẽo và điên cuồng Gã xuất hiện Khiến mặt đất cách phương kiếm không xa Xuất hiện một cái hồ lớn Cô Hải cũng đến rồi Các người... Trường hải Tư vừa nhanh chóng đi ra Đang định nói thì đối nhiên nhìn thấy ở không gian phía không xa, có một bóng đen đang xe gió đến đây bóng đen đó lóe lên như tia chớp rồi xuất hiện bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi trông như một thanh kiếm người đó đứng vững lại là một ông già gầy đét nét mặt tiểu tụy, ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm và lạnh lùng khô đẳng đến rồi hừ trường ái tư vừa mở miệng ra còn chưa kịp nói gì giờ đã sầm mặt xuống bởi vì cùng là cao thủ cấp thần Hắn gần như có thể cảm nhận rõ ràng ba người vừa xuất hiện này đều là cao thủ cấp thần thực sự. Hơn nữa, họ còn mạnh hơn hắn. Mấy người khô đằng tất nhiên không coi những người ở đây ra gì bởi đối với họ, những người này cũng chỉ là những người bình thường. Mà họ chỉ muốn dừng chân ở đây một lát để lấy chỗ tập hợp tạm thời mà thôi. Sao thế? Tên mập chú vẫn chưa đến à? Lần nào cũng đến muộn. Lúc khô đằng nói, Trương Ai Tư cuối cùng cũng mở miệng, là võ giả gian cấp thần, tất nhiên Trương Ai Tư rất tự tin, tuy ba người này đều là cao thủ cấp thần, nhưng thế thì sao chứ, đây là địa bàn của hắn, nếu đã tới đây thì phải tuân theo quy tắc của hắn. Hơn nữa, Trương Ai Tư nhìn cô hài xuất hiện thứ hai, cơ thể đáng sợ đó khiến hắn vô cùng kinh hãi, cơ bắp quần cuộn đó khác hẳn với cơ bắp che người những vật thí nghiệm mà hắn từng thấy trước đó. Người đàn ông cường tráng này vừa đặt chân xuống đã khiến một cái hố lớn xuất hiện trên quảng trường vật thí nghiệm bình thường không thể nào sánh bằng e là cơ bắp của gã còn mạnh hơn cả hắn ấy chứ Đây là điều suy đoán của Trường Ai Tư mà càng nghĩ như vậy cảm giác muốn chiếm hữu trong lòng hắn càng mãnh liệt Đúng vậy Trường Ai Tư muốn nhốt ba người này trên đảo sau đó không chừng hắn có thể tạo ra võ giả rèn còn mạnh hơn cả chính hắn Các người tự tiện đến đảo của tôi như vậy, chẳng lẽ không nên tự giới thiệu trước sao? Trương Ái Tư bước lên một bước, sức mạnh toàn thân bộc phát. Chỉ thoáng cái, các vật thí nghiệm hộ vệ xung quanh đã nhao nhao lùi ra sau. hiển nhiên là sự mạnh mẽ của Trương Ái Tư khiến họ không thể nào tới gần. Lúc Trương Ái Tư bộc phát sức mạnh đáng sợ, thì bốn người đàn ông vạm vỡ bước lên. Bốn người họ chắn trước mặt Trương Ái Tư như những bức tường thép. Đảo của cậu Cô đang bật cười, đang định nói câu gì đó để xử lý, thì đột nhiên có một giọng nói vô cùng hưng phấn phát ra từ hư không. Tôi tìm được rồi, tìm được rồi. Giọng nói hưng phấn đó vang lên, một cái hồ lô cực lớn chở chu Thiên Vân đang vô cùng hưng phấn xuất hiện trên bầu trời. Mọi người đều nhìn về phía chu Thiên Vân đang hạ xuống, mà chu Thiên Vân thì đang rất hưng phấn và kích động, bởi vừa nãy anh ta đã tìm được manh mối. Hơn nữa có thể chắc chắn là tên nhóc Trần Minh Chết vẫn chưa chết. Điều này làm anh ta thở vào nhẹ nhõm. Anh ta có thể nhận ra Tàng Thiên rất để tâm đến cậu nhóc tên Trần Minh Chết này. Lần này cậu ta theo anh ta ra ngoài làm nhiệm vụ. Nếu cậu ta mà ngòm thật thì cuộc sống sau này của anh ta sẽ không dễ dàng chút nào. Nhưng giờ thì tốt rồi. Ít nhất là có thể chắc chắn tên nhóc đó vẫn còn sống. vừa chạm đất là Chu Thiên Vân đã giơ tay cất hồ lô đi. nhiên cái hồ lô mới nãy còn to đùng giờ đã nhỏ tới nỗi có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. trường Ái Tư càng thấy tò mò với bốn người này. đây là thứ gì mà có sức mạnh khủng khiếp đến vậy? điều này đã hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. có manh mối rồi. mọi người thì sao? Chu Thiên Vân đi đến trước mặt ba người kia rồi hỏi. họ đều lắc đầu. ba người họ quả thật đã tản ra tìm theo các ngõ ngách tìm dọc xung quanh ba hướng khác nhau nhưng chẳng có kết quả gì thậm chí còn bị những con vật hung dữ dưới đáy biển tấn công tuy nhiên, những con vật này chẳng là gì đối với họ anh có manh mối rồi phương kiếm nói giọng điệu chẳng nhẹ nhàng chút nào giống hệt như thanh trường kiếm trong tay anh ta vậy sắc bén vô cùng tất nhiên rồi hồi nữa tôi đã xác định được phương hướng Nhưng tôi thấy một mình tôi có thể không chắc chắn lắm, nên tôi mới tìm ba người cùng tìm với tôi. Điều này thì chủ Thiên Vân không nói dối, bởi vừa nãy chủ Thiên Vân đã gặp phải một con mãng xà dưới nước vô cùng đáng sợ. Con mãng xà này dài gần nghìn trượng. Đáng sợ hơn là nó có thể nói tiếng người. Chính con mãng xà này nói với Chu Thiên Vân tung tích của Trần Minh Chết. Nhưng hết cách bởi con đường phía trước đã bị con mãng xà này chặn lại, Một mình chu Thiên Vân hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Vừa nãy anh ta đã đấu với nó rồi, anh ta suýt nữa bị cái đuôi đáng sợ đó đập nát bươm. Được, vậy chúng ta đi ngay. Phương Kiếm không hề dò dỡ chút nào, anh ta đứng phát dậy. Các người coi đây là khu vui chơi, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Lúc này một giọng nói không được hòa nhã cho lắm vang lên. Trương Ái Tư rất bực mình với cái kiểu coi hắn như không khí thế này. thấy mấy người này nói một hồi rồi định đi luôn. Tất nhiên hắn không thể để họ đi một cách dễ dàng như thế được. Tuy mấy người này đều là cao thủ cấp thần, nhưng hắn cũng không phải không đủ sức để đấu một trận. Hơn nữa, trên đảo cũng có một con linh xà, có thực lực tương đương hắn. Nếu cùng ra tay, thì cũng không phải là không thể giữ bốn người này lại. Đến lúc đó... Phương Kiếm Anh đâm cho chúng một nhát kiếm xong luôn đi Nhanh lên Tôi sợ tôi sẽ quên chỗ đó mất Nói rồi Chu Thiên Vân định tung người vọt lên Lúc này Phương Kiếm hử lạnh Sau đó nhìn về phía mấy người Trương Ái Tư Không hề trần trừ Anh ta phất tay một cái Một tia kiếm khí xe rách cả không gian Ngay sau đó Bốn người vọt lên Sức mạnh khổng lồ đó Khiến Trương Ái Tư không thể thở được Thậm chí hắn còn không thể gọi con linh xà Mà mình nuôi ra Sau khi kiếm khí vạch qua, bốn người kia đã biến mất. Lúc này, Trương Ái Tư không khỏi lùi sau vài bước, sắc mặt thay đổi, bởi vì nhát kiếm vừa nãy đã khiến quần áo nơi ngược hắn rách toạc, lộ ra da thịt gầy gò nhưng lại rất góc cạnh. Trên làn da đó đã xuất hiện vết máu, máu tươi nhoáng cái đã tràn ra. Cảm giác đau đớn rõ một một này nói cho hắn biết, tất cả chuyện này đều là thật. Cái gì? Khụ khụ. Phụt. Phụ phụt Lúc này, sắc mặt trường ái tư thay đổi Bốn người đàn ông cường tráng Chắn trước mặt hắn, đứt ngang lưng Màu tươi bắn phụt ra Cảnh tượng đó đáng sợ đến củng cực Điều này Sao có thể Trường ái tư không thể tin được Nhát kiếm trông có vẻ tùy ý đó Lại khiến bốn võ giả rèn Mà hắn vất vả chọn ra Bị chém ngang lưng, chết ngay tại chỗ Quá đáng sợ Không thể tin được Trương Ái Tư nhìn về hướng bốn người đó biến mất, mãi lâu sau mới hồi thần lại. Hắn cũng được coi như võ giả gian cấp thần, nhưng hắn không thể nào đỡ nổi nhát kiếm vừa rồi. Bốn kẻ này rốt cuộc là ai? Nhưng cho dù các người là ai, nếu đã giết người của tôi trên đảo của tôi, thì các người chắc chắn sẽ phải trả giá. Nhìn đám người hầu bị chém thành hai nửa người đầy máu ngã trên đất, Trương Ái Tư từ từ đưa tay ra, cầm lấy áo bào dài màu xám do một vệ sĩ đưa tới. Mặc vào, cha đi vết kiếm chém trên lồng ngực, ánh mắt hắn vô cùng lạnh lẽo. Lập tức chuẩn bị thuyền, tôi phải đi đảo Hoàng Kim một chuyến. Vệ sĩ đứng bên cạnh hắn vội vàng gật đầu. Tất nhiên, Trương Ái Tư biết nếu chỉ dựa vào sức của một mình hắn thì không thể nào đánh lại bốn người vừa đi kia. Xem hướng họ vừa rời đi thì có lẽ không phải rời khỏi vùng biển Thái Bình Dương ngay mà là xuống biển tìm thứ gì đó. Vừa hay nơi đây chính là vùng biển Thái Bình Dương, là nơi thuộc quyền hạn của vua trên biển Bato. Hắn không thể đấu lại bốn cao thủ cấp thần này, nhưng những người trên đảo Hoàng Kim có năng lực này. Hơn nữa hắn biết Bato rất thích tiếp xúc với các cao thủ cấp thần. Nếu để gã ta biết có bốn cao thủ cấp thần còn lợi hại hơn cả hắn xuất hiện trong vùng biển do gã ta quản lý thì chắc chắn gã ta sẽ vô cùng hứng thú. lúc này bốn người phương kiếm không ngờ họ đang bị trương ai tư tính kế hãm hại tất nhiên là ngay từ đầu họ đã không thèm quan tâm đến trương ai tư bởi những võ giả gen cấp thần được sinh ra sau khi cường hóa gen hoàn toàn không cùng đẳng cấp với họ ở ngay trước mặt đấy chu thiên vân dẫn đường phía trước dù phía dưới nước biển tối om chảy xiết nhưng họ hoàn toàn không quan tâm phương kiếm lóe lên đến trước mặt chu thiên vân Vì trên đường đi, Chu Thiên Vân đã kể lại chuyện mình gặp phải con mãng xà dài nghìn trượng, nên lúc này nét mặt bốn người không hề thả lòng. Những võ giả gen như Trương Ái Tư không thể bằng được họ, đó là vì những người kia đều phải dựa vào gen của mình và thuốc gen để không ngừng nâng cao sức mạnh. Thực ra, những võ giả gen cấp bậc như Trương Ái Tư gần như đã đến cực hạn rồi, không tiến thêm được nữa. Bởi nếu không phải người tu hành, thì người bình thường cho dù có mạnh tới đâu cũng không thể nào tiến thêm được, bởi đó chính là cực hạn của người bình thường. Tuy Trương Ái Tư không biết giờ phòng thí nghiệm trái đất đã có người nào vượt qua đẳng cấp của hắn bây giờ chưa, nhưng cho dù có thì tuyệt đối cũng không thể vượt qua cao thủ cấp thần được, bởi cho dù là trong đẳng cấp võ giả cấp thần cũng có nhiều cấp bậc khác nhau. Mà đám người phương kiếm thì hoàn toàn chưa từng tiêm thuốc gen. Sở dĩ Nam Cung Vô Ngân muốn có được cơ thể của những người tu hành là bởi gã muốn tạo ra thần linh thậm chí là một sự tồn tại vượt qua cả thần linh Ầm ầm, ầm ầm, càng tới gần mục tiêu dòng nước ngầm dưới đáy biển chảy càng nhỏ nhưng không gian dưới đáy biển khi mà tĩnh lặng lại khiến bốn người càng nghiêm túc Chính là ở chỗ này chỉ cần chúng ta vượt qua dãy núi trước mặt chắc là sẽ đến Chủ Thiên Vân chia vào dãy núi lớn trước mặt Anh ta nhìn xung quanh, trong lòng lại vô cùng lo lắng, bởi con mãng xà dài nghìn trượng đó quá đáng sợ, thậm chí anh ta không thể tin được. Cơ thể lòe lên, khô đẳng đã đến trước mặt chú Thiên Vân. Tôi nói này, nhóc chu Mập, đừng nói cậu chờ chúng tôi đến nhé. Cái gì mà vượt qua dãy núi trước mặt chắc là sẽ đến. Chẳng lẽ thông tin của cậu trước đó không đáng tin? Cái đó, cái gì mà không đáng tin chứ? không phải là do con mãng xà đó nói cho tôi biết sao bản thân tôi hoàn toàn lúc hai người đang nói chuyện thì đột nhiên cả không gian khẽ dao động hai người phương kiếm và cô hải tiến lên trước một bước nhìn về phía dãy núi dưới đáy biển tối om đó nét mặt trở nên nghiêm túc hiển nhiên đúng như những gì chu thiên vân nói có một con mãng xà dài nghìn trượng bảo vệ lối đi này không chỉ như vậy mà con mãng xà này còn biết nói tiếng người sức mạnh vô cùng đáng sợ cũng chính con mãng xà này nói với chu thiên vân trước đó không lâu có một người từng đi qua đây hơn nữa còn bị thương nặng chẳng cần nghĩ cũng biết người đó chắc chắn là trần minh chết thế nên lúc đó chu thiên vân chỉ mới đánh nhau một chút với con mãng xà này đã điên cuồng chạy trốn loài người ngu xuẩn con đường này không được phép đi các người hãy mau đi đi dãy núi đen xì dưới đáy biển khẽ động đậy rồi bắt đầu rung lắc dãy núi vốn đen kịt giờ lại xuất hiện một chút ánh sáng sắc mặt phương kiếm chợt thay đổi ôi trời ạ to hơn cả vừa nãy luôn rồi thấy dãy núi đó chuyển động một cái đầu thò ra khỏi dãy núi đó cái đầu này cao mấy chục trượng đôi mắt đó khiến người ta không rét mà run động tác thẻ lưỡi ra của nó khiến khu vực đáy biển xung quanh dấy lên những dòng chảy ngầm dữ dội chúng tôi chỉ muốn tìm bạn đồng hành của mình Cũng chính là cậu thanh niên đi qua nơi này trước đó. Vậy nên mong... Phương Kiếm còn chưa nói xong thì có một bóng đen khổng lồ đã xuất hiện trên đầu mấy người. Cái bóng đen khổng lồ này có uy lực khủng khiếp và sức sát thương cực lớn. Nó hạ ầm xuống. Hiện! Phương Kiếm hử lạnh. Anh ta giơ tay ra. Trường Kiếm trong tay liền tói ra kiếm khí cuồn cuộn. Cho dù đang ở dưới đáy biển với áp suất nước cực mạnh nhưng vẫn bộc phát sức mạnh kinh khủng. Âm âm, âm, con mãng xà khổng lồ đó đập thẳng xuống. Chỉ nháy mắt, một làn sóng lớn đã ập đến chỗ bốn người khiến họ bay ra xa. Âm, đôi mắt cổ hải đột nhiên bộc phát luồng ánh sáng rực rỡ như ngọn lửa, hai tay nhấc cái đuôi màu đen khủng khiếp kia lên. Năm ngón tay thu giáp, tóm mạnh khiến người con mãng xà xuất hiện một lỗ máu. chém đồng thời, thanh trường kiếm trong tay phương kiếm, xé rách làn sóng cuộn cuộn kia, chém thẳng về phía cái đầu của con mãng xà dài nghìn trượng đang kêu gào nhát kiếm này long trời lờ đất khoảnh khắc kiếm khi bắn ra những dãy núi xung quanh sụp đồ ầm ầm. cho dù đang ở dưới đáy biển nhưng nhát kiếm này như đang xe đôi nước biển ra một tiếng ẩm vang rèn vang lên thanh kiếm đã chém thẳng về phía đầu con mãng xà ọc ọc con mãng xà đó kêu gào dữ dội cơ thể khổng lồ vô cùng linh hoạt chỉ thoáng cái mà không gian xung quanh bốn người đã bị một làn sóng cực lớn bao phủ nhắc kiếm chém tới đó phần lớn kiếm khí đều bị xé rách nhưng tất nhiên nhắc kiếm đó vẫn hạ xuống đầu con mãng xà gào gào ọc ọc một tiếng gào điên cuồng vang lên cơ thể con mãng xà lắc lư dữ dội nó ném thẳng cô hải ra ngoài sau đó nó quét đuôi tới chỗ phương kiếm phụt phương kiếm thấy cơ thể mình rung lên sau đó cơ thể bị một làn sóng cực lớn cuốn lấy. cho dù kiếm khí lượn lờ xung quanh anh ta đã chém làn sóng đo ra, nhưng lúc này anh ta vẫn bị ném ra ngoài. khi làn sóng đó cuối cùng cũng ổn định lại, anh ta đứng vững lại. nhưng cảnh trước mắt làm anh ta kinh hãi. đôi chân bất giác dẫm lên phía trước. nhưng lúc này dưới chân anh ta là vực sâu dưới đáy biển sâu không thấy đáy. cho dù phương kiếm có sức cảm nhận mạnh mẽ. thì giờ cũng không có tác dụng, ngược lại sắc mặt anh ta thay đổi, người anh ta không ngừng trượt xuống. Nơi này, Phương Kiếm càng lúc càng cảm thấy không đúng, cứ như là có một vòng xoáy khổng lồ nào đó đang không ngừng kéo dưới chân anh ta, nhưng Phương Kiếm thực sự không nghĩ ra được tại sao lại có vòng xoáy ở đây, nơi đây rõ ràng là một vực sâu đáng sợ dưới đáy biển, mà khi anh ta định dùng sức toàn thân để bật lên, thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng gạo của con mãng xả trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, Chu Thiên Vân và cô Hải cũng rơi thẳng xuống. Cái đầu mấy chục trượng trông như một quả núi kia, đột nhiên há to mồm, thở mạnh một luồng khí, rồi phụt thẳng đến chỗ họ. Lúc mấy người phương kiếm đang phải chịu sự tấn công khủng khiếp dưới biển sâu, nhân viên công tác ở trạm không gian tại Nam Cực lại phát hiện ra một làn sóng điện tử vô cùng bí ẩn kỳ lạ. Làn sóng điện tử này rất cổ xưa, như là đang muốn nói điều gì vậy. Đồng thời, vô số các trạm không gian vũ trụ trôi nổi ngoài trái đất cũng lần đầu tiên tiếp nhận được sóng điện tử bí ẩn này. Thậm chí còn xác định được chắc chắn rằng vị trí không gian nơi phát ra làn sóng điện tử này cách trái đất vô cùng xa xôi. Nhưng vì quá xa, mà hoàn toàn không thể xác định nó là cái gì, cũng không biết làn sóng điện tử này có nghĩa là gì. Nhưng điều này khiến sắc mặt của những người trong vô số trạm không gian vũ trụ vô cùng phức tạp. Con người vẫn luôn chưa thể nào hiểu hết về những thứ ngoài vũ trụ. Tuy khát khao tiềm tòi trong lòng mãnh liệt không gì sánh nổi, nhưng đồng thời họ cũng vô cùng lo lắng. Bởi sau khi kế hoạch thần linh bắt đầu, con người đã ý thức được sự nhỏ bé của mình. Vô số người thuộc tầng lớp quản lý cấp cao trên trái đất đang lo lắng. Nếu có những thế lực ngoài hành tinh mạnh mẽ như thần linh tới trái đất, thì trái đất sẽ xảy ra cảnh tượng như thế nào? Thế nên gần như là cùng lúc dòng điện tử bí ẩn ngoài hành tinh được phát ra, vô số các thế lực lớn đều lập tức thực hiện các biện pháp tương ứng. Lục địa phương Tây, giáo hội hắc ám. Trên một hòn đảo cổ xưa, có vô số các thế lực bí ẩn của phương Tây đang tụ tập. Một người đàn ông trung niên mặc áo choàng dài màu đen, trông như một mục sư, nhìn mười mấy người ngồi trước mặt mình sắc mặt vô cùng nặng nề lần này triệu tập mọi người đến đây tôi tin mọi người cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi đúng không lần này một sức mạnh bí ẩn được phát hiện trên bầu trời nam cực trước mắt tuy nó cách chúng ta rất xa nhưng theo như giám sát của trạm không gian chúng ta chưa đầy 3 năm là thế lực ngoài hành tinh bí ẩn này sẽ tới gần trạm không gian chúng ta chuyện này phía bên hoa hạ cũng đã có động thái rồi phòng thí nghiệm trái đất đã phái tàu trên vũ trụ đi để điều tra tình hình hội trưởng ý ông là người đàn ông trung niên mặc đồ đen đó gật đầu lập tức thông báo cho phòng thí nghiệm hắc ám phái một số tàu trên vũ trụ đi theo đám người hoa hạ xem sao đồng thời thúc giục phía bên phòng thí nghiệm đi nhất định phải nhanh chóng phân tích ra tất cả năng lực của thần linh từ đó lấy tất cả kết quả cuối cùng ra rồi nghiên cứu ra thuốc gen đây mới là điều quan trọng nhất nếu con người ai cũng là võ giả rèn thì cần gì phải sợ sự tấn công của kẻ khác chúng tôi biết rồi có lực lượng thăm dò hoa hạ thì tạm thời rút về tôi có dự cảm rằng chúng ta sẽ hợp tác với phòng thí nghiệm hoa hạ nhanh thôi hơn nữa tôi đột nhiên thấy hơi tin tưởng những ký ức của thần linh mà tiến sĩ Eric giải ra rồi nếu thực sự như vậy thì trái đất sẽ xảy ra chuyện lớn nhanh thôi đến lúc đó Tất cả tiền bạc và quyền lực chẳng còn tác dụng nữa Thứ chúng ta cần chính là năm đấm Nghe tin này mọi người đều gật đầu Cho dù thế nào thì chúng ta không thể ngừng nghiên cứu thuốc gen được Mọi người gật đầu lìa lịa Khi sóng điện tử đột ngột xuất hiện Khiến tất cả những quản lý cấp cao của trái đất đều chấn động Thì mấy người phương kiếm cuối cùng cũng đứng vững được Nhưng sau trận chiến ác liệt vừa rồi Họ đều có cảm giác may mắn vì sống sót sau tai nạn. Họ đã tu hành ở Hoa Hạ suốt bao nhiêu năm. Cả Hoa Hạ này cũng hiếm có người là đối thủ của họ. Họ cũng biết khá nhiều về những linh thú trong rừng sâu. Thế mà con mãng xà nghìn trượng vừa thấy lại khiến họ bó tay hết cách. Bốn người dựa vào dãy núi lớn dưới đáy biển. trước mắt họ là thế giới dưới đáy biển rộng lớn. tầm mắt của họ rộng mở hơn hẳn so với trước kia. Phóng mắt nhìn ra xa. nơi đây không có gì cả ngay cả một con cá cũng không có sau khi nghỉ ngơi một lát Chu Thiên Vân nói tôi nói này tôi cứ thấy chỗ này là lạ, lạ kiểu gì ấy áp suất nước ở đây mạnh hơn ban nãy ít nhất cũng phải chục lần quan trọng hơn là ở đây còn chẳng có nổi một con cá cổ hải bước lên một bước rồi nói nơi đây sâu hơn chỗ vừa nãy ít nhất cũng phải tầm vạn dặm đi thôi phương kiếm bước lên một bước Nhìn về phía những dãy núi dưới đáy biển nguy nga hùng vĩ trước mặt, anh ta chợt nhớ đến một truyền thuyết. Truyền thuyết đó nói rằng ở nơi sâu thẳm trong Thái Bình Dương có một cánh cổng lớn bí ẩn, chỉ cần mở cánh cổng bí ẩn này ra là có thể kết nối tới một lối đi thời không, tới một thế giới khác. Phương Kiếm cũng từng xuống sâu biển Thái Bình Dương để tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng vừa nãy thì đường vững lại, cảm nhận sức ép khủng khiếp dưới đáy biển. anh ta đã có một cảm giác rất rõ ràng đó chính là nơi này ít nhất cũng phải nằm ở nơi sâu mấy vạn dặm dưới đáy biển có thể chính là khu vực bí ẩn mà anh ta chưa từng đến hơn nữa con mãng xà nghìn trượng đáng sợ vừa nãy hình như không hề muốn giết chết họ phương kiếm biết rằng nếu không thì họ không thể sống nổi nhưng họ không hề biết khi họ đang tiến về phía trước dọc theo dãy núi cao sừng sững kia dãy núi khổng lồ trước đó khẽ động đậy cơ thể ở nơi sâu hơn nữa một đôi mắt to như ngọn núi từ từ mở ra những người tu hành này kha lắm nhưng không ngờ bây giờ trên đại lục chân đán hoang tàn này đã không còn một người tu hành nào có thể thực sự phá vỡ hư không nữa nếu thực sự như vậy thì cho dù sau này bác đại tướng quân của đế quốc có trở về thì cũng sẽ tranh quyền đoạt lợi bởi chủ nhân chân đán đã không còn nữa Mà cậu thanh niên kế thừa dòng máu của chủ nhân Trần Đán vẫn còn quá yếu. Hai. Con rồng lớn nơi biển sâu thở dài, đôi mắt cực lớn ấy từ từ khép lại. Lúc này, bốn người kia vô cùng kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt. Trước mắt họ là một di tích của những cung điện khổng lồ dưới đáy biển. Tuy những cung điện này đổ vỡ tan hoang, đâu đâu cũng là vách nát tường siêu. Nhưng lúc này, bốn người đều rất kinh hãi bởi cảnh trước mắt. một công trình rộng lớn mênh mông như thế này mà lại bị vùi lấp dưới biển sâu nơi không ai có thể đặt chân đến nơi đây ngày xưa rốt cuộc là một vương quốc khủng khiếp cỡ nào đây không thể tin nổi khô đằng dưa tay sờ vào cột đa lớn đã bị nước biển phong hóa ăn mòn từ lâu cho dù như thế thì lão cũng có thể cảm nhận được những hình vẽ đã từng vô cùng tinh xảo trên đó tiếp tục tiến lên bốn người càng ngạc nhiên hơn Đi nhanh dưới đáy biển suốt một tiếng đồng hồ, họ lại dừng lại. Trước mắt họ là một bình nguyên dưới đáy biển rộng lớn. Tuy nói là một bình nguyên, nhưng họ lại không nghĩ như vậy. Họ là những người tu hành thực sự, cũng được coi là một trong số ít những người tu hành trong cái thời đại tu hành đã suy tàn này. Người khác không biết bình nguyên rộng lớn trước mặt là gì. Họ thì nhìn cái đã nhận ra. Đây là một quảng trường tu luyện rộng lớn. trên đó còn có vô số người tu hành chưa bị ăn mòn phong hóa hoàn toàn nhưng họ đã biến thành những hòn đá chấn động sự chấn động không gì diễn tả nổi nhìn xa xăm bốn người cứ như đang nhìn thấy cảnh vô số những tu sĩ đang ngồi xếp bằng trên quảng trường rộng lớn này điên cuồng tu luyện cảnh vô số những món pháp bảo bay đầy trời lóe lên trong đầu họ đây đây Nơi đây, ngày xưa suốt cuộc là một đất nước như thế nào chứ? Khoảnh khắc này, trong đầu bốn người chỉ nghĩ duy nhất vấn đề này. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 92 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.